Ngoài An Vũ, không một thành viên nào khác trong gia đình biết ông Phong bị ung thư máu. Tiền lượng sống chỉ còn khoảng 5 tháng. Việc từ chối điều trị bằng phát độ liệu pháp truyền hóa chất đã khiến cho ông Phong từ bỏ đi 50% cơ hội được kéo dài sự sống. An Vũ và Ngọc Ánh lại tiếp tục cuộc trò chuyện. Trên người của anh vẫn còn mùi rượu đó, đêm qua anh lại uống rượu hả? À, thì à, anh cứ uống một chút ta thấy khó ngủ quá Không biết tựa lưng xuống sofa có một vài giây Thế nào lại ngủ quên đi đó Cứ nhìn thấy An Phủ Cảnh tượng đêm qua Lại ùa về Khiến cho tâm trí của Ngọc Ánh Thấy vô cùng rối bời Uống rượu dạo Ngủ say là đúng rồi Lần sau anh đừng có uống rượu nữa Không có tốt cho sức khỏe đâu Uống quá say Lúc gặp nguy hiểm Hay gặp những tình huống bất ngờ Là không có thể ứng biến kịp anh phải giữ tinh thần thật tỉnh táo đó anh hứa với em đi anh nhớ rồi giờ anh càng ngày càng biết chăm lo cho chồng ngày trước hở rằng cái là chửi bây giờ dịu dàng đầm thắm quá không có quen ý anh là thích bị an chửi đúng không không anh thích em ở hiện tại hơn mà chuyện ly hôn của ba anh và mẹ kế sao rồi anh cũng không có rõ lắm nhưng có lẽ sớm kết thúc thôi Ba anh hình như chuẩn lượng lự, chưa có nợp đơn, còn bà ta không có biết gì lý do gì lại không có chịu rời đi. Từ ngày em về đây sống, em cảm thấy chị ta đối xử với anh rất tốt. Chị cái gì chứ? Bà ta là mẹ kế của anh đó. Xét theo tuổi tác hai người hơn nhau có sáu tuổi, gọi bằng bà không phải quá già hay sao? Không có già đâu, anh gọi cũng quen rồi. Em có cảm giác... Mối quan hệ mẹ con có hai người không có tệ như em nghĩ. Mẹ con cái gì chứ, bà ta là mẹ kế của anh đó, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng. Ông bà mình nói vậy đó. Anh ghét chị ta thế như vậy sao? Cũng không có ghét đến mức đó, chỉ là anh cảm thấy sự tồn tại của bà ta trong căn nhà này thật là chướng tai gai mắt. Anh vẫn luôn phân biệt yêu ghét rõ ràng như vậy hả? Tất nhiên rồi, kể cho em nghe một bí mật này nè. Bí mật gì? Chuyện động trời đó nghe. Anh từng gặp bà ta trước cả ba anh luôn đó. Ý anh là sao? Anh đã từng cứu mạng bà ta, bây giờ nghĩ lại thấy hối hận vô cùng. Chắc chị ta cảm thấy biết ơn anh lắm. Nếu là em, có khi lại đem lòng yêu thầm ân nhân cứu mạng của mình cũng nên. Biết ơn cái gì chứ? Em nói cái gì vậy? Yêu thầm khỉ gió gì? Anh không cần bà ta phải mang ơn đâu. Hiện tại chứ mong cái đồ bám da như đĩa đói rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt thôi. Mà thôi đi, chúng ta đừng có nói tới cái chuyện này nữa, để em xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nghe. Không có cần cầu kỳ đâu, sáng nay anh muốn ăn mì tôm trứng, em làm cho anh nghe. À, thêm một dĩa xà lách nữa, cảm ơn vợ nhiều. Được rồi, anh đi tắm rửa rồi chuẩn bị quần áo đi, em làm xong sẽ gọi. Anh biết rồi hai vợ chồng dùng xong bữa sáng, cho lại mỗi người một công việc. An vũ lái xe đi tới công ty, còn Ngọc Ánh ở nhà dọn dẹp một chút rồi nhanh chóng qua tiệm bánh để kịp giờ mở cửa. An vũ khá hài lòng về cuộc sống hiện tại. Nỗi lo lắng, trăn trở duy nhất có lẽ là bệnh tình của ba. Dù có khuyên bảo nhiều như thế nào, ông Phong cũng không chịu nhập bệnh viện điều trị. Điện thoại đổ chuông kéo An vũ ra khỏi dòng suy nghĩ đang bủa dây tâm trí. Alo, con nghe nè ba, con đang ở đâu đó? Ừ, ba sắp về chưa? Con vừa mới rời khỏi nhà, đang trên đường tới công ty. Bà đang sắp xếp đồ đạc, chắc chiều sẽ về tới nhà. Con biết rồi, con sẽ gọi điện đặt lịch khám với bác sĩ, mai con đưa ba tới bệnh viện nghe. Ba vẫn khỏe lắm, từ tới bệnh viện làm gì? Không có được đâu, ba phải nghe lời con và bác sĩ chứ. Thôi, được rồi, ba nghe lời con vậy. Ba có giấu con cái chuyện gì không đó? Giấu chuyện gì chứ? Ba có đau hay là cảm thấy không có khỏe ở đâu không? Đừng có giấu con cái chuyện gì nghe. Ba làm gì có bí mật nào mà giấu con đâu? Ừ, con cũng hy vọng vậy đó. Mà chuyện ba nói trước đó con suy nghĩ đến đâu rồi? Chuyện gì hả ba? chuyển nhà, hai vợ chồng không định ra sống riêng hay sao? Con bé Ngọc Ánh sống chắc cảm thấy bất tiện lắm. Bây giờ con không có muốn chuyển, hơn nữa con còn phải ở cạnh chăm sóc ba nữa. Mối quan hệ của hai người cũng không có tệ tới mức không có thể nhìn mặt nhau. Đừng có lo cho ba, lo cho hạnh phúc của con trước cái đã. Sao ba có thể nói vậy được? Con cưới vợ cũng vì muốn ba yên lòng đó. Ba là ba chuột của con, sao con lại có thể vô tâm nghĩ cho bản thân mình chứ? Nhưng mà còn vợ con, ba thấy con bé rất đáng thương. Ngọc Ánh cũng ổn mà ba. Con cũng đã nói chuyện với cổ hết rồi, không phải ba chuẩn bị ly hôn với ta hả? Chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi, mọi thứ sẽ quay về đúng quỹ đạo, nhà ta rồi sẽ lại bình yên. Tùy con vậy, lái xe cẩn thận đó, và cúp máy đây. Dạ, con chào ba. Trái ngược với An Vũ, tâm can hiện tại có ông phòng rối như tơ giò. nếu như ông quyết định nói ra bí mật về cái chết của vợ cho con trai biết E rằng An Vũ sẽ giận Và hận ông đến tận xương tủy. Còn nếu như Mãi giữ im lặng Thì nó không khác nào một cái gai nhọn Từng ngày nó đâm chọc vào vết thương Nghĩ thôi cũng cảm thấy rất khó chịu Đến giây phút này Sự sống không còn ý nghĩa gì Đối với ông Tham sống sợ chết Chỉ còn là suy nghĩ hèn nhát Vô nghĩa trong quá khứ Ông Phong hiện tại Chỉ muốn con trai được hạnh phúc Từ nay về sau không có ám ảnh truy trước về quá khứ, trước sau như một, cuối cùng dẫn nên để người bắt đầu là người kết thúc mọi nỗi đau trong cuộc đời của An Vũ. Sau khi dọn dẹp xong căn bếp, Ngọc Ánh đi lên phòng thay ra trải giường, mọi thứ sẽ thật bình yên nếu như cô không thấy một tấm hình đã cũ được ai đó đặt dưới nệm. Ngọc Ánh tò mò đi tới, bình tĩnh cầm lên ngắm nghía một hồi. Những vết gấp đã cũ cũng không có làm phai mờ gương mặt hai nhân vật chính trong tấm hình. An dũ, cổng lệ hằng trên lưng, cùng hẹn nhau nở một nụ cười sạng trở. Ngọc Ánh chết lặng, không nghĩ tới những diễn cảnh xa xôi, đôi tay run run khẽ lật mặt sau của tấm hình, đôi mắt mở to ngấn lệ. Khóe miệng mấp máy, Ngọc Ánh lẫm nhẫm đọc dòng chữ được ghi nắng nót trong tấm hình. Hơn sáu năm tuổi. Nhưng tớ nhận thấy chúng ta không có chút khoảng cách nào cả Tớ từng coi cậu là một trong số những người quý giá trong cuộc đời của tớ Duyên phận bỏ lỡ chúng ta Ông trời cũng ác thật đó Rõ ràng đã có khoảnh khắc tớ chạm được vào tình yêu của cậu Nhưng cuối cùng thì kết quả vẫn đau lòng như vậy Cậu yêu em gái tớ Còn tớ trở thành mẹ kế của cậu Lê An Vũ Cậu là tình yêu duy nhất của tớ Tớ vừa đánh mất cậu Giở đánh mất chính mình. Cái chuyện quái quỷ giờ đây nó đang xảy ra hả? Ngọc Ánh đã tự hỏi chính mình, tại sao ông trời lại đẩy cô vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này chứ? Ngỡ tưởng sự mạo hiểm của mình đã may mắn đưa mình tới bến bờ hạnh phúc, vậy mà hiện thực lại hoàn toàn trái ngược, không thể mạnh mẽ cũng không thể phản kháng lại với cảm xúc cá nhân. Ngọc Ánh ngồi sụp xuống, tựa lưng vào tường mà khóc nức nở. Tim đập nhanh tới nỗi tưởng chừng không thở được, nỗi quốc hận trong lòng dâng lên làm cổ họng nghẹn lại. Tại sao bức ảnh này lại xuất hiện ở đây? Không lẽ anh ấy vẫn còn nhớ nhung vào có tình cảm với mẹ kế? Anh An Vũ thật sự dày rớn và khó chịu khi người mình thích trở thành mẹ kế của mình sao? Ảnh cưới mình, vì muốn che giấu mối tình ngang trái này. An Vũ lợi dụng mình sao? An Vũ yêu mẹ kế của ảnh à? Điên rồi, thật sự điên rồi. Bao nhiêu câu hỏi quanh quẩn làm cho Ngọc Ánh trong đầu như muốn nổ tung. Cô dò đầu bứt tóc, cho dù có hỏi trăm ngàn lần cũng không thể tự mình trả lời những câu hỏi vô nghĩa đó. Ngọc Ánh không phải nhân vật chính trong mối tình đơn phương quan trái đó. Cô không hiểu, thực sự không muốn hiểu. Đã từ rất lâu, Ngọc Ánh mới có cảm giác suy sụp như thế này. Bật khóc như một đứa trẻ trong căn phòng trận lớn đầy cô đơn, không một lời dỗ dành, không có một bờ dai để tựa vào, chắc Ngọc Ánh đang cảm thấy khổ sở lắm. Nhìn tấm hình cưới hạnh phúc treo trên tường càng làm trái tim cô dở dụng. Đám cưới trên thành phố sắp được tổ chức, thay vì đón nhận những niềm vui hạnh phúc, Ngọc Ánh bây giờ lại đón nhận nỗi buồn và nước mắt. Bên ngoài cửa gian lên tiếng gõ từng nhịp. Ngọc Ánh không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn theo. Đối phương ở ngoài không kiên nhẫn trực tiếp cất lời. Ngọc Ánh vẫn chưa đi tới tiệm bánh à? Hình như trễ giờ rồi. Thấy Ngọc Ánh không có động tĩnh lệ hàng càng gõ cửa thúc giục. Cô thở dài, dồi dàng đứng dậy lau nước mắt, thay quần áo rồi lấy túi sách rời khỏi nhà, vừa mở cửa liền chạm mặt mẹ kế của An Vũ. Tưởng bị sao? Tao còn đang định gọi điện cho An Vũ hỏi. Tôi có nghe thấy tiếng của chị gọi cửa. Sao con chạy ra mở cửa? Không thích. Chị muốn nói chuyện cái gì? À thì cô chích việc hỏi có muốn giặt ra không? Nếu có thì đem xuống nhà. Bình thường chị có quan tâm tới với mấy cái việc này đâu. Sao hôm nay là nhiệt tình vậy? Rảnh thôi. Không thích thì thôi vậy. Lần sau không có chuyện gì quan trọng. Đừng có tự tiện gõ cửa phòng của tôi. An Vũ chưa có cảnh báo chị hả? đừng có làm ra những cái chuyện ngu ngốc khiến người khác thấy khó chịu nữa. nè, Ngọc Ánh, về đây ở được có mấy ngày, đừng có tỏ vẻ mà lên mặt nha hôn. mày không có phải chủ nhân của căn nhà này đâu. dạy chị trong căn nhà này chắc là danh phận gì hả? thay vì đứng đây chỉ trích người khác, tốt nhất chị nên về phòng thu dọn đồ đạc hành lý để chuẩn bị cuốn xéo khỏi đây đi. dù sao ba chồng của tôi cũng sắp ly hôn với chị rồi, rời đi sớm cũng là cách giữ làm chút thể diện cho mình đó. bị Ngọc Ánh nhỏ tuổi hơn. Lên giọng giáo quấn, lấy hàng dừng như phát điên, mặt đỏ tía tai. nếu như không phải ở khắp nơi ở trong nhà có camera, e chàng đã lao vào túm tóc đánh cho một trận rồi. Thầy gì lo cho tao, mày lo cho mày trước đi, căn nhà này không có bình yên như mày vẫn tưởng đâu. Ý chị là cái gì? Hết em gái chị, bây giờ đến lượt chị muốn quyết định số phận của cuộc đời tôi sao? Lệ Hằng nhìn ra vẻ mặt khác lạ của Ngọc Ánh, đặc biệt là đôi mắt đỏ que vừa khóc của cô nên cố tình đâm chọc, nói ra những cái chuyện phi thực tế. "Đời ai người nói sống, không có phải thần thánh đâu mà quyết định được cuộc đời của mày đâu. Không còn chuyện gì nữa thì tránh ra cho tôi đi." "Vừa mới khóc xong đó hả? Trên khóe mắt vẫn còn nước mắt kìa." Ngọc Ánh nắm chặt vào tay quai của túi xách. Sự tức giận dường như đã lên tới cực điểm Khóc hay không khóc Không phải là chuyện của bà Bớt lo chuyện bao đồng đi Lệ Hằng chỉ cười không đáp Trực tiếp rẽ sang một bên giường đường cho Ngọc Ánh Cô không nói gì Chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn khinh bỉ Nào ngờ Chị ta vẫn không có chịu để yên Ngọc Ánh đi được hai bước chân Đã phải ngừng lại vì con nói của Lệ Hằng Có một bí mật về an vũ, Mày có muốn nghe không? Ngọc Ánh không quan tâm, dường như thái độ thể hiện sự phớt lờ, đang định bước đi, thì lại một câu nói chặn lại. Thật sự không có muốn nghe sao, không nghe sau này sẽ hối hận đó. Không thể chịu đựng được nữa, Ngọc Ánh quay trở lại vị trí ban đầu, mặt đối mặt với Lệ Hằng mà lớn tiếng. Suốt cuộc chỉ muốn nói cái gì, nói đi, đừng áp ống cái kiểu như vậy. Lệ Hằng dựa lưng vào cánh cửa phòng, thở dài đầy ưu phiền, nét mặt phẫn phất nổi buồn. Làm cho Ngọc Ánh có đôi chút bất ngờ. Sống cho gia đình thì tội nghiệp bản thân, ông trời cũng biết cách giày dò người khác đó. Khi mày yêu và nhớ một ai đó, mày sẽ làm gì? Chị hỏi điên khùng cái gì vậy? An Vũ đó. Ừa, rồi sao? Chồng tôi đó thì sao? An Vũ không có yêu mày đâu, người mà An Vũ để trong lòng là một người khác. Ý chỉ trong lòng mà An Vũ thực sự yêu là Hồng Ngọc em gái của chị. Không. Người khác. Chị biết người đó à? Biết chứ? Biết rất rõ. Ngọc Ánh chị cười, một nụ cười đầy đau thương, ngước mắt lên cao để ngăn những giọt lệ rơi xuống, giọng ngạn lại như vẫn cố gắng bình tĩnh nhất. Tôi không có cố gắng để trở thành một người hiểu chuyện đâu, bởi vậy chị đừng có nói cho tôi nghe những lời vô nghĩa như vậy. Một người hiểu chuyện như chị sẽ không có ai yêu thương nổi đâu. Nói xong, Ngọc Ánh quay lưng đi thẳng, một cái nhìn cũng không ngoảnh. Đi xe máy tới tiệm bánh, thời gian bình thường chạy xe có mất 10 phút, vậy mà cô lại thấy nó xa. Ngọc Ánh chạy xe đúng 10 vòng cho tới khi nước mắt ngừng rơi, không thể khóc được nữa, cô mới đậu xe trước cửa tiệm bánh rồi đi vô. Cả ngày làm việc như người trên mây, không có thể tập trung, nhân viên thấy lạ nên buông lời hỏi han, nhưng Ngọc Ánh giấu, chỉ nói mệt trong người có những ngày thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, đến trưa cô cũng không ăn cơm, lén lút vào nhà vệ sinh ngồi khóc. Tấm hình hồi sáng cô giận giấu trong túi sách, quả thật không có dám nhìn lại lần thứ hai. Tất cả đều nằm trong sự tính toán của Lệ Hằng. Hôm nọ trong lúc nhà cúp điện, camera không có hoạt động bà ta đã lén lúc đặt tấm hình ở dưới ga giường trong phòng có hai vợ chồng An phủ thực chất là tấm hình gốc của An Vũ và Hồng Ngọc chụp trong thời gian còn yêu nhau, Lệ Hằng lấy trộm, ra quán yêu cầu họ photoshop chỉnh mặt nên kết quả mới thành như vậy. Đột nhiên trong ký ức của Ngọc Ánh hiện lên cái đoạn hội thoại ở quê mà An Vũ từng tâm sự. Ngày xưa lúc anh còn học cấp 3 gì đó, anh từng cứu sống một cô gái bị tai nạn giao thông. Ồ, ngầu thật đó có một mạng người hơn say bảy tòa tháp, sau này phước đức của anh nhiều lắm đó. Phước đức cái đầu chưa thấy, chỉ thấy xui xẻo tai ương nó ập đến kìa. Anh kể cho em nghe chi tiết hơn đi, người đó sau này thế nào? Hơn ngần năm tuổi, đúng gu anh thích ngày đó. Đừng nói với em cô gái đó trở thành mối tình đầu của anh nghe, cũng không có biết nữa, Ngọc Ánh. Em không biết thôi có những cuộc gặp gỡ là nhân duyên, có những cuộc gặp gỡ lại là nghiệp duyên đó. Vậy anh với cô gái là nhân duyên hay là nghiệp duyên? Chắc là nghiệp duyên rồi đó. Vì sau cùng sự xuất hiện và sự tồn tại của cô gái đó là nỗi day dứt lớn nhất trong lòng của anh. Nếu như bây giờ vô tình anh gặp lại người đó thì sao ha? Mối tình gian dở cứ bị lãng mạn như ở trong phim đó. Người đó không có xứng đáng có được tình yêu của anh đâu, cho dù có gặp lại cũng chỉ coi là một người qua đường. Vậy là anh đã quên đi người mà mình luôn ao ước được ở bên cạnh hả? Cũng có thể là như vậy đó. Hôm nay không phải là cuối tuần, cho nên đến tối cửa hàng mới bán hết bánh. Đồng hồ lúc này đã điểm 9 giờ. Ngoài trời đã đổ cơn mưa rả rích. Ngọc Ánh kêu nhân viên đi về trước, còn mình sẽ ở lại dọn dẹp. Điện thoại sung chuông, cô mệt mỏi đi lại. Nhìn thấy cái tên quen thuộc hiển thị... Ngọc Ánh thở dài bình tĩnh nghe máy Em nghe Em về nhà chưa Anh vừa mới xem camera vẫn thấy em ở tiềm bánh đó Em sắp xong rồi Em dọn dẹp một chút rồi về Nhân viên đâu hết rồi Sao em lại phải làm mấy cái việc đó Tối nay trời mưa lớn Nhà mấy anh chị nhân viên lại xa Nên anh kêu họ về nhà sớm Thôi được rồi, để anh qua đón em Anh tan làm rồi hả Anh à, chuẩn bị Thôi anh về thẳng nhà luôn đi em sắp về rồi nhưng mà không có nhân vị về hết tiệm bánh với nhà mình gần mà em lớn rồi em biết lo cho mình vậy à, em chuẩn bị khóa cửa tiệm đi rồi về nhà anh đợi em ở nhà nghe dạ cúp máy trong lòng có ngọc ánh mang theo rất nhiều nỗi lo thực ra cô không muốn về nhà cô sợ phải đối mặt với an vũ tấm hình thân thiết của chồng với mẹ kế làm cô rất sốc ngọc ánh bình tĩnh ngồi xuống ghế đôi tay rung rung lấy tấm hình từ trong túi sách ra nhìn một lần nữa, hiện thực phủ phàn như vậy muốn giả dờ cũng khó. Cô thở dài đứng dậy cho hết đồ đạc vào túi sách. Ngoài trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi. Ngọc Ánh quyết định đi bộ nên cô đã cất xe máy vào trong tiệm cuối cùng khóa cửa cẩn thận rồi mới đi về. Đứng dưới mái hiên. Ngọc Ánh đưa đôi mắt buồn tuổi nhìn dòng xe đang chạy. Cô đã từng rất mong chờ và hy vọng về một tình yêu hạnh phúc. Một cuộc hôn nhân bền vững. Mưa, mưa rơi, nhưng đang nói dùm tiếng lòng cô gái. Nước mắt một lần nữa rơi xuống, chỉ là không còn ấm ức khó khăn như trước nữa. Có lẽ Ngọc Ánh đang dần học cách tiếp nhận sự thật đau lòng. Từng bước chân di chuyển, Ngọc Ánh tiến về phía trước, trên tay cầm một cái dù cỡ lớn đủ che chán mình không có bị ướt. Cô chuyển hướng, không đi về nhà trên con đường quen thuộc, rồi nghỉ chân dưới trạm đợi xe bus. Ngọc Ánh cho phép bản thân có khoảng không gian riêng để nghỉ ngợi về tấm bi kịch đang xảy ra trong cuộc đời của mình. Muốn tìm cái thứ gì đó để giải sầu, Ngọc Ánh đứng dậy đi tìm quán nhậu. An Vũ đã về tới nhà, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng của vợ. Trước hết, anh lên phòng hỏi hang tình hình của ba. Sau khi đã chắc chắn sức khỏe của ba không có vấn đề, anh mới về phòng riêng tìm vợ. Cô vẫn chưa về. An Vũ sốt ruột gọi điện thoại, nhưng nhận lại chỉ là tiếng tút tút, không có liên lạc được. Anh lại trách camera ở tiệm bánh, thì thấy Ngọc Ánh đã đóng cửa tiệm được khoảng 30 phút. Lo lắng không thôi, An Vũ quyết định đội mưa đi tìm vợ. Trời càng lúc càng tối, lại mưa gió nguy hiểm thế này. Nếu Ngọc Ánh gặp chuyện không may, chắc An Vũ hối hận, đau lòng tới chết đó. Vừa ra tới cửa, thấy Anh lại chậm mặt mẹ kế, giống dĩ đã định đi qua cho nó xong chuyện, nào ngờ bà ta là chủ động bắt chuyện trước. Vừa mới về lên định đi đâu đó? Trễ rồi, ngoài trời còn mưa rất lớn nữa. Tôi đã cảnh cáo bà rồi mà. Đừng có quan tâm tới chuyện chuyên của tôi. Còn định đi tìm Ngọc Ánh hả? Mẹ thấy nó chưa có về. Hơn nhau có sáu tuổi, bà cũng có tư cách thốt ra hai từ mẹ con sao? Thật không có thể biết được cái da mặt của bà dày cỡ nào đó. Lệ Hằng cười, lộ ra cái vẻ mặt không có nhu mì như trước nữa. So với sự thờ ơ của An Phủ, bà ta cũng không còn lạ lẫm, chỉ là vẫn có đôi chút đau lòng. Cậu yên tâm đi. Sắp tới cậu sẽ không có còn nhìn thấy gương mặt đáng ghét này nữa Tôi cũng chỉ mong bà có thể suy nghĩ thông minh lên một chút Không chỉ tôi, mà còn rất nhiều người muốn bà trời khỏi căn nhà này đó Tất nhiên là tôi sẽ đi, nhưng tôi sẽ không có rời đi một mình đâu Bà nói vậy là có ý gì? Sau này cậu sẽ hiểu thôi Trễ rồi, cậu đi tìm vợ cậu đi An Vũ không muốn tính toán hờn thừa với bà mẹ kế, bởi vì bản thân cũng đang bận đi tìm vợ. Anh không trả lời, chỉ lạnh lùng quay mặt bước đi. Trời mưa, không còn cách nào khác, An Dũ phải lái xe hơi đi tìm. Xe máy ngọc ánh để ở quán, anh đoán chắc chắn cô không có thể đi xa được. An Vũ chạy xe máy vòng để tìm, linh tính mách bảo, An Vũ đậu xe vào lề đường, xuống xe che dù Rồi rẽ vào mấy cái hàng quán còn sáng đèn. Từ xa, An Dũ đã thấy bóng dáng của vợ. Cô gục trước một bàn nhậu với gần chục lon bia đã uống cạn. Thấy cảnh tượng say xỉn của vợ. An Dũ thấy lo lắng hơn là bị sốc. Anh không nói gì, chỉ thở dài đầy bất lực. Gọi chủ quán ra tính tiền xong xuôi, anh che dù rồi đỡ cô đi về phía xe hơi đang đậu. Ngọc Ánh lúc này vẫn còn chút tỉnh táo, Đôi mắt mở liêm diêm quay sang nhìn An Phủ. Cô không biết bản thân đang ở trạng thái tệ như thế nào, chỉ biết bên cạnh là người đàn ông mình yêu nhất ở trên đời. Cô cười ngây thơ, giọng mè nheo. Ừ, ông chồng đáng yêu của tôi đây mà. Em còn tỉnh táo mà nhận ra chồng em nữa hả? Em giỏi lắm đó Ngọc Ánh à, dám trốn đi uống bia nữa, say tới mức gục luôn ở trên bàn. Anh không biết hả? Con gái cũng biết nhậu chứ, vui hay buồn cũng nhậu, mà đã nhậu là phải say. Giỏi ha, vậy hôm nay buồn hay là vui mới đi nhậu vậy? Còn dám tắt máy nữa, không có biết anh lo lắng như thế nào đâu. Khi ta say, người mà ta luôn nhớ về mới là người thật sự muốn ở bên cạnh. Bây giờ em muốn ở bên cạnh ai để anh đưa em đến gặp người đó? Em muốn ở bên cạnh anh. Em chỉ muốn ở bên chồng em thôi. Vậy còn nhớ chồng em lại không? Nhớ chứ, chồng em là Lê An Dũ, người khó tính nhất trên trái đất này đó. Lúc này An Dũ đã đưa Ngọc Ánh lên xe hơi, cô ngồi trên ghế nhưng chân tay vẫn quậy tung, báo hài cho An Dũ tới mức chỉ muốn mắng cô một trận thôi. Ngồi yên để anh tắt dây an toàn cho, có muốn về nhà không thì nói. Ngọc Ánh nhăn mặt, mắt nhắm mắt mở, biểm mươi mà đáp lời. Hời! Cái anh này cục súc quá à! Anh chửi tôi, tôi về tới mét chồng tôi đó! Đó, đó, hông! Say rồi, không còn nhận ra mặt chồng nữa rồi hả? Ngọc Ánh im lặng do đã ngấm men say, An Vũ lái xe về phía trước, đi được một đoạn, Ngọc Ánh đột nhiên rơi nước mắt. An Vũ nhìn thấy, nhưng cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen tuyền của vợ, an ủi vợ để cô giữ im lặng. Đột nhiên, giọng cô gian lên, phá tan bầu không khí im ắng này. "Anh đừng có đưa tôi về nhà." "Sao vậy?" "Nè, anh tài xế, anh có biết chồng tôi không?" An Vũ cười đầy bất lực, suy nghĩ đơn giản nên quyết định đóng vai người lạ. "Cô có chuyện gì muốn nói sao?" Tôi không biết chồng cô An Vũ đó ảnh là chồng tôi Chồng cô thì sao chứ Anh ấy có một bí mật Bí mật Cô nói rõ hơn đi Nhưng mà anh không có được kể cho người khác nghe đâu Tôi là người lạ mà Tôi không có nói với ai đâu Người mà chồng tôi yêu Là mẹ kế của ảnh đó Tôi thấy tấm hình nó chụp chung rồi Nhìn rất là hạnh phúc Cái chuyện quang đường như vậy Sao có thể xảy ra được chứ Thiệt đó! Anh không tin tôi hả? Đêm đó tôi còn thấy bà ta hung chồng tôi. Hai người, hai người họ từng yêu nhau. Điên rộ thiệt đó! Nói xong, Ngọc Ánh ẩm ừ như muốn nói thêm cái chuyện gì nữa. Nhưng cô say quá. Bản thân lúc này đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, không còn hay trời đất ra sao. An Vũ nghe xong, trong tim nhói lên từng nhịp đau đớn. Anh tức giận đến độ tự đấm tay vào vô lăng chỉ không thể ngăn cản cảm xúc. Bí mật bị trôn dùi qua thời gian, thật không ngờ có ngày bị Ngọc Ánh phát hiện. Cố gắng lái xe đưa vợ về nhà an toàn, An Vũ rất muốn tìm ra nguyên nhân. Đưa cô lên phòng, anh Hân Cần thay quần áo pha thuốc giải rộ rồi đắp cái mền cho cô ngủ. An Vũ bất lực dựa vào thành giường, cuối cùng... Anh cũng hiểu nỗi lòng của Ngọc Ánh. Từ trước tới nay, cô chưa từng có thái độ hay biểu hiện tệ như thế này. Trước khi kết hôn, An Vũ vẫn có chút do dự về tình cảm của mình. Tuy không phải là người đào qua, tìm qua, hái nhụy, nhưng trong quá khứ, anh lại trải qua những cái đoạn tình cảm rất phức tạp. Đến khi gặp được Ngọc Ánh, anh mới thấy tình yêu đôi lứa nó có sức mạnh to lớn và hạnh phúc tới như thế nào. Những lời mà Ngọc Ánh đã nói lúc ở trên xe Làm cho An Vũ suy nghĩ rất nhiều Liệu tình yêu của anh có đủ lớn để cho em tin tưởng không? An Vũ mệt nhọc đứng dậy Không may làm trớt cái túi sách để trên bàn trang điểm Đồ vật rớt xuống sàn Anh cúi xuống, định lượm mọi thứ lên Thì vô tình thấy tấm hình mà Ngọc Ánh đã nhắc tới Trong trí nhớ của An Vũ ở hiện tại Anh và mẹ kế chưa từng chụp riêng với nhau một tấm hình nào, chứ đừng có nói là chụp ảnh thân mật như thế này. Cuối cùng, anh đã hiểu tại sao Ngọc Ánh lại đau khổ tới mức tìm trụ để giải sầu. Chắc là em bị sốc lắm. Anh xin lỗi vì đã để quá khứ ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta. Đến khi đọc được dòng chữ được ghi ở phía sau của tấm hình, An Vũ dường như phát điên. Tuy bình thường là người dễ dàng kiềm chế cảm xúc, nhưng ở hiện tại.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 Lệ Hằng dường như vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Biểu cảm khó hiểu cùng hành động phản kháng càng làm cho An Vũ trở nên phẫn nộ. Anh đã quá chán ghét khi nhìn cái vẻ mặt giả tạo của bà ta. Có chuyện gì? Tôi hỏi cậu là có chuyện gì? Bỏ ra rồi nói cậu đang làm tôi đau đó. An Vũ! Tôi hiện tại chỉ muốn giết bà thôi. Nếu cậu không có buông tay tôi sẽ chết thiệt đó. Tôi không có thở được. An Vũ gằn giọng Đôi tay cũng thuận theo cảm xúc mà bóp chặt cầm của bà Lệ Hằng. Sao bà dám làm tổn thương vợ của tôi? Tôi đã cảnh báo bà như thế nào? Tôi làm gì cô ta? Tôi thậm chí còn không dám tỏ thái độ với cô ta nữa. Tôi và bà, chúng ta từng yêu nhau sao? Sao bà cứ phải đem cái chuyện qua đường để ngụy tạo thành một câu chuyện có thật hiện tại là như thế nào? Dựa vào đâu mà cậu phán xét tôi? An Vũ buông tay, bực dọc, ném tấm hình vào mặt của Lệ Hằng mà quát lớn. Bà nhìn đi, coi bà, bà còn chối được tới mức nào, nếu như trong quá khứ bà thật sự có tình cảm với tôi thì đã không vì tiền mà bất chấp trở thành mẹ kế của tôi đâu. Cuộc đời của tôi đã khổ sở lắm rồi, tôi xin bà đừng có trở nên điên khùng như vậy nữa. Ly hôn với ba tôi đi, còn không tôi sẽ giết bà đó. Cậu nói đúng, an dũ à, chính vì tiền nên tôi mới không có dám sống thật với cảm xúc của mình. Cuộc hôn nhân đầy tội lỗi với bà của cậu đã biến tôi thành một đứa thần kinh không có ổn định như bây giờ đó. Đó là sự lựa chọn của bà, nên tốt nhất đừng có đổ lỗi cho ai khác. An chủ, cậu mãi mãi không thể biết được tôi đã khổ sở và day dứt với tình cảm đơn phương, nó ngang trái như thế nào đâu. ly hôn đi, chỉ cần bà đồng ý ly hôn rời khỏi đây như chưa từng tồn tại với ba của tôi, tôi sẽ buông bỏ tất cả hận thù giữa hai chúng ta. An Vũ à, cậu nghĩ mình thông minh tới như vậy sao? Cậu nghĩ mình có thể kiểm soát được mọi thứ à? Người mà cậu nên xua đuổi Và đáng bị kinh tổm trong nhà này Không phải tôi Mà chính là ba của cậu đó Ý của bà là sao Ba tôi thì liên quan gì tới tôi Để tôi tiết lộ cho cậu một bí mật Bí mật à Tất cả những bất hạnh trong cuộc đời của cậu Ở kiếp này là do nghiệp chướng của ba cậu đó Cậu không tin nổi đâu Ba cậu Ông ta là người Lệ Hằng ngập ngừng Cố kéo dài ngữ điệu Nhằm khơi gợi sự tò mò Trong lòng An Vũ Rốt cuộc bà muốn ám chỉ cái điều gì An Vũ không thể nào bình tĩnh Lệ Hàng dường như muốn kết thúc Tấm bi kịch nên không muốn che giấu Bí mật nữa Tôi sẽ cho cậu nghe những gì cậu muốn nghe Sau với việc nối xuân Để cậu thấy trực tiếp vẫn hiệu quả hơn Cậu trốn tạm vào góc tường Cảnh tủ quần áo đi Tôi sẽ gọi ba cậu qua đây Để xem tôi và ba cậu Ai mới là người khiến cậu thực sự ghê tổm Có thể cậu không tin, trong nhà này tôi là người duy nhất luôn hy vọng cậu có một cuộc sống hạnh phúc và không có bị tổn thương bởi quá khứ đau thương. Nhưng mà ở hiện tại tôi không thể bảo vệ cậu được nữa. Bà định gọi ba tôi sang phòng ạ Sang phòng có bà sao? Cậu cũng thông minh đó. Bà điên rồi, ba tôi ngủ rồi, đừng có làm phiền ổng. Yên tâm đi, ba cậu không có ngủ được đâu. Ông ta lừa cậu thôi, cậu không có hiểu gì về ba cậu hết. Ông ấy khỏe hơn cậu nghĩ đó. Được, tôi sẽ thử tin bà. Nếu như bà dám lừa dối tôi một lần nữa, đừng có trách tôi ác. Nghe xong rồi, tùy cậu quyết định. An Vũ không nói gì, chỉ làm lì trốn vào góc tường cạnh tủ quần áo. Góc khuất sẽ giúp anh ngụy trang một cách hoàn hảo. Lệ Hằng mắt đỏ que, cố gắng bình tĩnh lấy lại hơi thở. Xong xuôi, bà ta lấy điện thoại gọi cho chồng. Thấy gọi tới cuộc thứ ba, đối phương mới nghe máy cái chuyện gì? sang phòng tôi đi, tôi có chuyện riêng muốn nói. Trễ rồi, để ngày mai nói. Không được, anh phải sang ngay lập tức, nếu không đừng có trách con này tức giận làm điên làm khùng. Phiền phức thiệt đó, trúc vụ cô muốn cái gì? Tôi đồng ý ly hôn, đơn anh đưa tôi cũng ký rồi. Đây chính là quyết định đứng đắn nhất trong cuộc đời của cô đó. Nhưng lúc tôi còn ăn nói tử tế, anh mau qua đây mà nói chuyện với tôi. Nếu không thì sao? Cô đang dõi tôi đó Anh thử nói không xem, tôi sẽ quỷ hoại con trai của anh, quỷ hoại tình cha con mà anh đã cố gắng bao lâu nay. Lệ Hằng, cô dám. Lệ Hằng dường như phát điên, không có thể kiên nhẫn nên đã hét lớn qua điện thoại. Anh không có tư cách gọi tên tôi, tôi cho anh ba phút. Vừa tắt máy, bà ta liền chung cái điện thoại ném vào tường bể tan tành, rồi sụp xuống nền đá hoa lạnh lẽo mà dò đầu bức tai. An Dũ đứng yên, chỉ lặng lẽ đưa mắt quan sát. Anh thấy hai cái vali được Lệ Hằng chuẩn bị sẵn giống như đã lên kế hoạch cho việc rời đi. Đúng một phút sau, phía ngoài gian lên tiếng gõ cửa. Lệ Hằng không phân vân, đưa ánh mắt đau thương nhìn An Vũ mà nói. Tôi thừa nhận mình hèn mọn khi đem lòng yêu cậu, con riêng của chồng mình. Cậu chính là điều mà tôi thấy luyến tiếp và day dứt nhất cho tới hiện tại. Nói cho cậu nghe một lần cuối. Rồi tôi sẽ đi, nhưng tôi rất ít kỷ nên sẽ không có rời đi một mình đâu. Lệ Hằng lạnh lùng quay lưng, không thèm để ý hay quan tâm tới thái độ của An Phủ. Cánh cửa phòng vừa mới bật mở, ông Phong liền buông lời trách mắng vợ. Đêm đã khuya rồi, cô còn định điên đến bao giờ hả? Tôi mệt mỏi lắm rồi đó, không có đủ sức xem cô diễn đâu. Nghe nói dạo này anh không có được khỏe, anh bị bệnh hả? Cô biết quan tâm tôi từ lúc nào vậy? Vợ chồng quan tâm một chút không có được sao Chắc bệnh phải nặng lắm Mới không thể tới công ty làm việc Nghe nói mọi chuyện kinh doanh Đã giao lại cho con trai của anh quản lý An dũ là con trai của tôi việc quản lý công ty là bổn phận của nó Cô khỏi cần phải thắc mắc Anh từng nói tôi là cáo già mà Ừ thì sao Anh tưởng qua mắt được tôi à Anh tưởng tôi không có biết Anh bị bệnh sao Trời nói coi Anh còn sống được mấy tháng nữa Cô nói điên nói cùng cái gì vậy? Tôi biết hết rồi, khỏi cần giấu. Sao cô... Thấy anh và con trai anh đột nhiên trở nên thân thiết, thấy nghi ngờ nên tôi đã theo dõi hai người thôi. Lệ Hằng, cô đúng là cô con cáo dài, nham hiểm. Anh yên tâm, anh sớm sẽ không còn thấy bộ mặt thật đáng ghét của tôi nữa đâu. Đừng lì hôn cô để đâu, tôi không thể nhìn cô một thêm một phút giây nào nữa. Lệ Hằng cười, tôi đáp tập hồ sơ bao gồm Li hôn và các giấy tự liên quan vào mặt của ông phòng. Anh tưởng tôi thèm tiền của anh chắc. Cái thứ tôi thật sự muốn là con trai anh kìa. Trừ trẻn, cục cúp khỏi căn nhà này cho tôi. Tôi đã cảnh báo cô rồi. Tốt nhất đừng có ngu sửng mà động đến con trai của tôi. Ví dụ con trai của anh cũng yêu tôi thì sao? Biết đâu, từ vị trí làm vợ anh, tôi lại chuyển sang làm con dâu của anh, làm vợ của con trai anh thì sao? Dựa chức câu, Lê Hằng đã bị ông Phong cho một cái tác đau điếng tới nỗi chảy cả máu miệng. Anh đánh tôi nhiều nên quen tay rồi đó. Không biết chừng mấy ngày nữa là giết tôi như cái cách anh giết vợ của anh. An dũ con người cha chỉ đại quá, thật đáng để tự hào. Nếu muốn sống, tốt nhất cô nên giữ mồm giữ miệng. Ông là chuyện cổ một chút hen. Nếu như hôm đó anh không gì sợ vợ bắt quả ta ngoại tình thì mọi chuyện đó không có tồi tệ tới như vậy. Anh coi bộ mặt của mình coi quan trọng hơn cả mạng sống của vợ Chỉ ta vì đuổi theo chiếc xe của anh Nên mới xảy ra tai nạn thương tâm Anh đáng đời lắm Tôi nguyện chủ á, Con người máu lạnh như anh Cả đời sống cô độc Bị con cái người thân ghét bỏ Số phận ngắn ngủi của vợ tôi Là do ông trời sắp đặt Không phải lỗi cho tôi tác động Cô đang mơ hả So với tôi Cô còn khổ sở hơn nhiều đó Tôi thấy thương cho con trai của anh vô cùng Và tôi cũng hận bản thân mình vô cùng Vì ngày hôm đó, đã ngồi lên xe của anh So với tôi, anh còn khốn nạn gấp trăm lần Anh chấp nhận bị đánh ghen tại trận Tôi khuyên anh nên giảm tốc độ Vậy mà anh lại bỏ ngoài tay Nếu đã trách bản thân như vậy Cô nên sống tốt và lo cho bản thân mình đi Đừng có đứng đây giả nhân giả nghĩa nữa Muốn diễn cho ai coi Anh không thấy xấu hổ Hay thấy tội lỗi với con trai của anh à Tôi sẽ bù đắp cho nó Trên đời này, không có ai yêu thương nó bằng tôi đâu Đơn ly hôn tôi ký rồi Bây giờ cũng không có lý do ở đây nữa. Tôi đi cho anh vừa lòng. Nhưng tôi cũng nói cho anh biết anh sẽ không có được sống yên ổn và tội nguyện theo ý của anh đâu. Lệ Hằng cười đầy mãn nguyện. Đó cũng là lúc An Vũ bước ra đối mặt với ánh mắt đầy ngỡ ngàng của cha. Tôi nói rồi. Ly hôn rồi anh sẽ không có được tội nguyện theo ý của mình đâu. Đôi tay siết chặt nổi lên những gân xanh anh bất lực đỏ que quất ức tới nỗi không có thể chơi một giọt nước mắt. Ông phòng cứng người, không thể mở miệng giải thích. An Vũ đi một mạch tới chỗ ba đang đứng. Anh ngẩn mặt nhìn lên trần nhà, rồi thở ra một hơi đầy mệt nhọc. Từng câu từng chữ như những nhát dao đâm vào trái tim của người con. Ông vừa nói cái gì? Ông nói là tôi nghe coi. Con à, Vũ, bình tĩnh nghe ba nói. Bình tĩnh. Ông kêu tôi bình tĩnh như thế nào đây? Ông là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ tôi. Ông nói xem tôi phải làm như thế nào, ông mới hài lòng. Từ xưa, mẹ là người cẩn thận, đi xe không có bao giờ chạy quá tốc độ. Vậy mà, vì muốn bắt quả tang ông ngoại tình, mẹ tôi đã mất hết lý trí mà quên đi sự nguy hiểm đang cận kề. Hình ảnh chiếc xe hơi tan đắt trong đêm tối ngày hôm đó, chưa bao giờ tôi quên. Mỗi lần tôi gặp mẹ trong giấc mơ, bà ấy đều nhìn tôi khóc. Bây giờ... Bây giờ tôi mới biết, mẹ tôi đã quan ớt ra làm sao? Ông Phong đứng hình sau khi nghe thấy tiếng lòng của con trai. Thật sự bị dở lẻ rồi, không thể che giấu thêm nữa. Quả báo đã tới, ngoài cái cách đón nhận thì không còn cách nào khác. Ánh mắt của An Vũ nhìn cha đã thay đổi, không còn ngập tràn tình yêu thương như trước nữa. Vũ à! nghe cha nói đã, mọi chuyện không có như con nghĩ đâu. đừng nghe lời con mụ đó nói. Từ nay tôi vẫn sẽ là con trai của ba, nhưng ba không còn là gia đình của tôi nữa. đấm mạnh vào tường để kiềm chế bản thân không có làm ra những chuyện ngu ngốc. An Vũ đi một mạch về phòng lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi nhà ngay trong đêm. Ông Phòng chạy theo ngăn cản nhưng không có tác dụng. Tiếng đổ bể của đồ đạc giang lên. Từ lầu 2 cho đến lầu 1 rồi ra ngoài phòng khách. Ông Phong không thể giữ chân con trai. Cuối cùng đã lên cơn đau tim ngất ở bậc thềm trước cửa nhà. Lệ Hằng định nhắm mắt cho qua, không muốn quan tâm người chồng độc địa. Nhưng rồi vì cảm thấy áy náy, sợ ông ta chết đột ngột khiến mình bị ảnh hưởng nên đành gọi cấp cứu. Ngọc Ánh vẫn trên phòng ngủ say do men rượu Cô không hay biết tấm bi kịch đang dán xuống gia đình chồng. Phước Đức gắn ngũi đã cạn dần. Bây giờ là lúc cả nhà phải gánh nghiệp. An Vũ lái xe đi lên cao tốc. Nơi đây hiện tại rất vắng vẻ nên anh có thể tùy ý điều chỉnh tốc độ khi lái xe. Không biết đi đâu cũng không có điểm dừng. Anh cứ lái xe vô dọng như vậy. Cho đến khi bình tĩnh lại, An Vũ quay trở lại thành phố, sau đó đậu xe trên một cây cầu lớn trời lúc này đang tờ mờ sáng nên vẫn ít người qua lại. anh xuống xe nhìn vô định xuống dòng nước đang chảy xiết ở bên dưới không gian quá mức yên tĩnh yên tĩnh tới mức có thể nghe được an vũ đang cố nén tiếng khóc hiện tại anh đang đau khổ và tuyệt vọng tuyệt vọng lắm trong suy nghĩ chỉ muốn tự tử kết thúc cái mạng sống chết quách đi cho xong đôi tay bị mảnh thành đâm trúng từ cái vụ xô sát với bà Vẫn còn rỉ máu So với vết thương ngoài da Vết thương trong lòng còn đau hơn nhiều Mặc dù bị sóc sau khi biết sự thật Về cái chết của mẹ An Vũ vẫn còn đôi chút tỉnh táo Mày còn một cô vợ Vừa mới cưới Mày chết đi rồi Ai dám ngồi rửa thân phận quả phụ cho cổ đây Mày cũng tệ lắm đó Vũ à Mày không thể chết Nhưng mày lại không có muốn sống nữa Tại sao vậy chứ Ngọc Ánh à anh có lỗi với em nếu như anh quyết định rời bỏ cuộc sống đau khổ này em có hận anh không anh không muốn tồn tại trên thế gian này nữa cái thứ duy nhất khiến anh cảm thấy tội lỗi và day dứt có lẽ là em ngọc ánh anh phải làm sao đây anh phải làm sao đây anh điên rồi anh thật là điên rồi ngày mẹ mất an vũ chưng diện bộ mặt như sắp đến ngày tận thế ngày hôm nay Giải mặt đó lại một lần nữa quay trở lại. Hai tay bám chặt vào thành cầu, ánh mắt nhìn xa xăm, hy vọng tìm thấy một điểm tựa. Lệ Hằng đột nhiên trở thành một người tốt khi thức nguyên một đêm, chăm sóc cho ông Phong trong bệnh viện. Hai con mắt lờ đờ do thiếu ngủ, bà ta ngồi tựa vào hàng ghế chờ ngoài hành lang, nghĩ ngợi một chút. gương mặt đau khổ của an chủ làm Lệ Hằng ám ảnh hoài cảm giác tội lỗi bỗng nhiên buốt dây toàn tâm trí cho tới khi bị đánh thức bởi y tá bà ta mới bừng tỉnh đưa thân mình quay trở lại hiện tại chồng của chị tỉnh rồi đó có vẻ rất muốn gặp chị Ừ cảm ơn cô tôi biết rồi lệ hằng thở dài cố gắng đứng dậy đi về phòng bệnh của chồng gương mặt lạnh lùng cùng biểu cảm tuyệt tình xem ra từ nay trở về sau Lễ Hằng sẽ được sống với đúng con người thật của mình. Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa và ta đi vào với tâm thế của kẻ chiến thắng. Giọng điệu kiêu ngạo có phần muốn mỉa mai đối phương. Anh tỉnh rồi sao? Đêm qua ngủ có ngon không? Chắc là ngon chứ. Ông phòng mệt mỏi trả trời, từ thân thể cho tới tâm trí như bị ai đó hút cạn năng lượng, đưa ánh mắt chán ghét căm hận nhìn người vợ trời đánh. Ông phòng hận mình không thể ra tay giết chết người đàn bà độc ác xấu xa này. cô giỏi lắm, đợi tôi khỏe lại, tôi sẽ giết cô. chúng ta nên thay đổi cách xưng hô một chút đi. tôi còn tình cảm mặn nồng đâu mà gọi anh xưng em. ha, tuổi tác của chúng ta cũng chênh lệch lớn lắm đó. tôi sẽ giết cô. giết tôi à? ông đang nằm mơ sao? chắc ông vừa mới tỉnh lại nên vẫn bị ám ảnh bởi cái sự ảo tưởng của mình nghe bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của ông rất tệ nếu như không sớm tiếp nhận điều trị em rằng sống được mấy tháng nữa có phải ông yêu bản thân mình lắm sao bây giờ thành ra như vậy chắc sẽ cảm thấy khổ sở lắm hơn muốn nói điên nói cuồng cái gì thì tùy cô tôi muốn gặp con trai của tôi an vũ hả <cười> ông nghĩ con trai của ông sẽ lo lắng mà tới đây sao ông gián tiếp hại chết mẹ của nó nó còn giết ông ấy là may mắn lắm rồi chứ còn năm đó mà đòi gặp mặt. Con trai của tôi không phải là kẻ máu lạnh, nó không có bỏ rơi tôi đâu. Tôi công nhận, nhiều lúc tôi cũng không có nghĩ hai người không phải là cha con. Ăn Vũ có tính cách rất khác biệt so với ông, đó cũng là lý do tại sao tôi có thể yêu con trai của anh nhiều tới như vậy đó. Mà Lệ Hằng, cô còn tỉnh táo hay không? Cô còn mơ mộng cái gì nữa? Cái chết của mẹ thần Vũ, cô cũng có phần liên quan. Đừng có tỏ vẻ vô tội. Cô lo cho bản thân mình trước đi. Không biết chừng có ngày thằng Vũ nó quay lại trả thù đó. Ông nghĩ ai cũng máu lạnh như ông sao? An Vũ có thể ghét bỏ tôi, thậm chí hận tôi. Nhưng anh ấy sẽ không có bao giờ làm tổn thương tôi. Huống hồ là chuyện muốn giết tôi. Ông chỉ yêu bản thân của ông thôi. Ông chưa từng yêu ai khác. Làm sao ông có thể hiểu được sức mạnh to lớn mà mang nó lại chứ? Bây giờ tôi đang rất mệt. Tôi chỉ muốn gặp con trai của tôi thôi, nếu cô liên lạc được với nó, tôi sẽ cho cô tiền, bao nhiêu cũng được, tôi chỉ cần cô đưa một con số. Lệ Hằng nghe xong, chỉ biết cười lớn, dường như trong mắt đã không còn để ý tới những đồng tiền bẩn thiểu đó nữa. Ông nghĩ tiền của ông quan trọng với tôi tới mức như vậy sao? Bây giờ con này không có cần tiền, tôi đã cảnh báo ông thế nào, ông đã phớt lờ rồi đối xử với tôi ra sao, ông quên à, có cần tôi nhắc lại cho ông nhớ không? Ông Phong chỉ biết đau khổ dày dọa thân mình, cũng không biết phải dùng cách nào để liên lạc với con trai. Bí mật năm xưa đã bị phanh phui, cho dù sau này cố gắng sửa chữa thì mọi chuyện cũng không có thay đổi được. Thấy người mình ghét sống trong đau khổ, Lệ Hằng cũng cảm thấy rất mãn nguyện. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi, như đang chào đón một ngày mới rực rỡ ngập tràn ánh sáng vậy đó. Trước đây, ông dày dò cuộc đời tôi, Bây giờ tôi lại chứng kiến cái cảnh ông bị nghiệp quật Tôi cảm thấy rất là hả hê Còn đàn bà ác độc Tôi sẽ khiến cô phải hối hận Cô sẽ bị nghiệp quật còn hơn tôi nữa đó Ông không thấy tôi là một người chợ rất hoàn hảo sao Trong lúc ông không có ai ở bên cạnh Tôi tức tóc đưa ông đi bệnh viện cấp cứu tôi túc trực chăm sóc cho ông cả đêm Ông Phong à Ông nên cảm thấy biết ơn tôi mới phải chứ Cầm cái miệng lại đi Tôi bị như thế này là tại sao? Là do cô đó! Miệng sinh ra để nói mà Đang yên, đang lành Bắt người khác phải câm mà <cười> Tôi không có chết thành ma câm đâu Không có cảm thấy bản thân ích kỷ quá mà Ông yên tâm đi Tôi vừa gọi điện thoại thông báo với Diêm Dương rồi Tôi sẽ không có trở thành ma câm như ông nói đâu ông à Cha mẹ của ông già cũng biết rồi đó Một lát nữa họ sẽ vào tới đây thôi Chúng ta cũng đến lúc phải tạm biệt rồi đó cô dám quỷ hoại gia đình của tôi, đừng có tưởng bỏ trốn là xong chuyện đâu, tôi sẽ không có ta cho cô, ờ, phải cho cô sống không bằng chết. ngoan ngoãn mà ly hôn trong hòa bình đi, biết đâu đó, vào một ngày không xa, tôi lại trở thành con dâu của ông đó. cô điên thiệt rồi, con trai của tôi nó yêu con bé Ngọc Ánh, nó có vợ rồi, cái thứ tình yêu trẻ mặt gây trộm của cô không có chia sẻ được vợ chồng của nó đâu. <cười> Con trai của anh kết hôn Vì anh bị bệnh sắp chết An chủ mới hoàn thành chữ hiếu mà thôi Con nhỏ ngọc ánh quê mùa đó Chỉ là vật thay thế Bản thân cô không có đẹp đẽ Tới mức cô có thể buông lời chơi bay Xỉ nhục người khác đâu Tôi cũng không có muốn đứng đây Để mà hơn thua với ông nữa Chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt Chuyện ly hôn cũng sớm kết thúc thôi Ông và tôi Cả hai sắp được giải thoát rồi đó Mình cứ chết cũng sẽ nguyền rủa cô. Ông cứ thoải mái với những việc ông thích đi, ha, dù ông có cố gắng nguyền rủa thì vẫn sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc mà thôi. Ông trời sẽ không có cho cô tội nguyện với những mong ước của cụ đâu. Cô sẽ phải đọa xuống địa ngục. Tôi thề sẽ không bao giờ cúng cái sữa tắm cho cô đâu để cho cô thành con ma hôi con ma thối, tôi thề đó. Ít nhất khi xuống địa ngục, tôi cũng không có cô đơn, vậy ông cũng không có thoát khỏi con đường xuống địa ngục đâu. Được, vậy chúng ta cùng chờ tới ngày đó đi. Cô và tôi chưa mang thân xác là con người, nhưng hành động và suy nghĩ như một ma. Hả? Tại sao không khác gì một ác quỷ vậy? Chúng ta đều xứng đáng xuống địa ngục. Chúc cô hạnh phúc với những gì cô đã chọn. Cảm ơn anh đã nhắc nhở nghe. Từ bây giờ tôi sẽ chọn tình yêu, cụ thể là con trai của anh đó. Dù sao anh cũng chết, không bằng tác hợp con trai anh và tôi từ bây giờ đi. Tình yêu phải có bắt đầu và kết thúc chứ. Lệ Hằng, cô điên rồi. Cô thiệt là điên rồi đó. Tôi nói như vậy mà cô vẫn chưa có chịu hiểu sao. Con trai của tôi không có yêu cô, mãi mãi không yêu. Tình cảm trong quá khứ cũng do cô ngộ nhận mà thôi. Lệ Hằng từng nghĩ tình yêu của mình sẽ làm cho an dũ hồi tâm chuyện ý. Những câu nói đầy hiện thực của ông Phong như cái tác vào lương tâm của bà ta. Nhưng bà ta không có muốn tỉnh. Chỉ muốn đắm chìm vào mộng mị tình yêu hảo quyền do bản thân mình tạo ra thôi. Tình yêu quả thật là một cái bẫy. Một khi con người sập bẫy, sẽ đau đớn đến tận cùng. Nếu may mắn thoát khỏi, cũng sẽ bị nhận lại cái vết thương lớn lắm. Tình yêu mù quán, có thể quỷ hoại một con người. Bà Lệ hàng lúc nào cũng muốn quay trở lại quá khứ của nhiều năm về trước. Nỗi ức chế trong lòng dân cao, tuyệt nhiên không thể kiềm chế được. Bà Lệ Hằng trợn mắt nhìn ông Phong rồi hét lớn. Tôi điên rồi! Chính vì cuộc công nhân không có lối thoát cùng sự đai nghĩa ngàn ngày của ông đã khiến tôi trở thành một con tấm trần, không có ổn định như bây giờ đó. Không thể dọ nạt, ông Phong đành xuống nước, đưa ra những lời khuyên nhũ. Với bệnh tình trở nặng như thế này, ông căn bản không thể làm gì khác. Nghe tôi, cô đừng có tự nhốt mình vào chấp niệm đó nữa. Kiếp này cô và con trai của tôi không có thành đôi giản kiếp sau kết quả dẫn như vậy thôi. Đã là số mệnh thì không có thể thay đổi. Ông cứ chóng mắt lên mà coi. Ai nói con người nhỏ bé con thể thay đổi số mệnh chứ. Tôi vẫn hy vọng vào một ngày nào đó, bất kể bằng cách nào đi nữa, nỗi nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ trong suốt thời gian qua sẽ phát quy tác dụng. Con trai của ông sẽ thấy tình yêu chân thành của tôi. Ngày chết của ông cũng chính là ngày cưới của tôi và an vũ đó. Ông Phong bất lực. Đau đớn từ tệ sát tới tinh thần. Cuối cùng, ngày gia đình ông gặp tai ương cũng tới. Trong cuốn sách muôn kiếp nhân sinh của tác giả Du Phong có viết, luật nhân quả đừng có để thấy mới tin. Ngẫm nghĩ lại mới thấy đúng. Lệ Hằng quay lưng bước đi, hai dòng lệ lưng trừng chuẩn bị rơi xuống. Lái xe đi về nhà thu xếp đồ đạc, Lệ Hàng tuy cảm thấy mình được giải thoát, nhưng trong lòng vẫn bồn trồn lo lắng. Căn biệt thự rộng lớn bỗng trở nên im ắng lạ thường, không có tiếng người nói chuyện, chỉ có tiếng dọn dẹp đồ đạc của người giúp việc. Ngọc Ánh vừa mơ thấy một cơn ác mộng. Cô mơ bản thân mình và An Vũ gặp tai nạn. Bi thương hơn nữa là cô chết, còn anh bị hư hai con mắt dẫn đến mù lòa, sống nửa đời còn lại trong cô độc. Nước lạnh làm cho Ngọc Ánh tỉnh táo hơn một chút, cô cố gắng không nghĩ đến giấc mộng tồi tệ đó nữa. Chỉ là một giấc mơ thôi mà, không cần phải lo lắng quá. Dưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay âm u hơn hôm qua, có lẽ những trận mưa lớn sẽ nối nhau dội xuống thành phố này. Ngọc Ánh thở dài, cố gắng đưa mắt tìm kiếm một chút hình bóng có an vũ, nhưng không có kết quả. Mệt nhọc mở cửa đi xuống dưới nhà, Ngọc Ánh giật mình khi thấy cảnh tượng đổ vỡ trước mắt. Thấy cô giúp việc đang dọn dẹp, cô không có giấu nổi sự thắc mắc. Tại sao đồ đạc lại bị rơi bể nhiều như vậy hả? À thì à, nghe nói đêm qua ông chủ phong và cậu Vũ cãi nhau, cô Ánh không có biết gì hay sao. Do hôm qua say quá nên Ngọc Ánh không hay biết chuyện, cô ngủ ly bị từ đêm cho tới sáng mới thức giấc. Cô có biết họ cãi nhau với chuyện gì không? Tôi ngủ ở nhà dưới nên cũng không có rõ Chỉ biết cãi nhau rất lớn Cậu Vũ tức giận còn đập hết đồ đạc trong tầm mắt Mọi người đi đâu hết rồi Sáng ra cháu chưa có thấy mặt ai Sáng nay tôi dậy sớm quét sân dọn nhà Thì thấy có mỗi bà Hằng về dọn dẹp đồ đạc thôi Còn ba chồng của cháu đi đâu? Ông chủ đêm qua cách cứu nhập bệnh viện Sau khi cậu Vũ rời đi được tầm chục phút Cô vừa nói bà Hằng đang ở bên phòng đúng không? Ừ, đúng rồi. Cháu cảm ơn cô. Nói xong, Ngọc Ánh dội vàng chạy lên phòng của Lệ Hằng. Cửa không khóa, cô ngang nhiên mở cửa bước vô. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Lệ Hằng giật mình, ngoảnh mặt ra đối diện với Ngọc Ánh. Hai con người không đội trời chung, lúc nào cũng nhìn nhau bằng ánh mắt không có thiện cảm. Đêm qua cô ngủ say, tôi nỗi không biết bảo tố ập tới gia đình này sao. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra, An Vũ anh ấy đi đâu rồi? An Vũ là chồng cô, cô lại đi hỏi tôi anh ấy đang ở đâu, cô không thấy mắt cười hay sao? Tôi có nghe cô giúp việc nói, đêm qua hai cho con nhà họ cãi nhau. Đúng rồi đó, tình hình căng thẳng không có cứu giãn được đâu, tôi cũng về dọn dẹp đồ đạc, từ nay cô khỏi phải chướng tay gai mắt, nhìn thấy tôi ở đây nữa. Chị định ly hôn với ba chồng tôi thật hả? Ừ, ly hôn, giải thoát cho nhau, đỡ phải mệt mỏi. Cuối cùng, chị cũng biết suy nghĩ thấu đáo. Có vẻ cô đang rất vui mừng vì sự rời đi của tôi, đúng không? Tự do tự tại không phải tốt hơn sao? Giúp việc cho nói cho cô nghe nội dung của cãi giả đêm hôm qua. Đừng có ấp mở nữa, tôi biết chị đang muốn thăm dò cảm xúc của tôi. Bây giờ, tôi sẽ gọi cho chồng tôi, anh ấy sẽ giải đáp cho tôi nghe mọi thắc mắc. Đừng có gọi, An Vũ không có nghe máy đâu. Ý của chị là... Lệ Hằng ngồi xuống ghế, mắt nhìn trực diện Ngọc Ánh với thái độ nghiêm túc. Biết nói thế nào đây ta? Không biết chừng ngày An Vũ quay trở lại căn nhà này cũng là ngày anh ấy đưa cho cô một tờ đơn ly hôn đó. Chị đang nói nhớ giận cái gì vậy? Ngọc Ánh ơi là Ngọc Ánh, tôi tưởng cô thông minh thế nào chứ? Vợ nhà cũng thuộc loại ngu ngốc chuột xa hủ gạo mà ngỡ mình là lọ lem. Đêm qua, An Vũ thừa nhận với ba là bản thân cậu ta yêu tôi, muốn ly hôn với cô, cậu ấy không có muốn sống với người mình không yêu, còn có muốn che giấu cảm xúc nữa. An Dũ không có phải hạng người bĩ ối xấu xa như vậy, anh ấy không có bao giờ yêu chị, tất cả đều do chị tự ảo tưởng rồi hy vọng hảo quyền thôi, anh Vũ yêu tôi nên mới hỏi cưới tôi làm vợ. An Vũ cưới cô làm vợ Vì muốn làm tròn bổn phận của một người con có hiếu Chắc cô vẫn chưa biết gì ha Ba chồng yêu quý cô Bị ung thư sắp chết rồi đó Chắc không có sống nổi tới Tết đâu Vì muốn hoàn thành tâm nguyện của ba Nên an dụ mới cắn răng chọn bừa một người để kết hôn Xui xẻo cho cô quá Không ngờ Cô lại quay vào cái ô bi kịch Tôi đã cảnh cáo rồi mà Gia đình này không có bình yên như cô tưởng đâu Con người và bản chất của chị Tôi đủ hiểu Đừng có kích động thôi bằng những cái câu chuyện không có thật Thay vì đứng đây nghi ngờ Sao cô không thử đi kiểm chứng đi An Vũ Ti là một người mạnh mẽ Sống có lý trí Nhưng anh ấy lại có trái tim cực kỳ nhạy cảm Nếu như cô muốn biết sự thật Đợi anh ấy về nhà rồi hỏi cho ra lẽ Tôi cảnh báo cô rồi đó Người đau khổ nhất vẫn là cô thôi Lệ Hằng lúc này Cũng dọn dẹp đồ đạc cho gọn vào Hai cái vali Một nụ cười nham hiểm như muốn thách thức sự kiên nhẫn của đối phương Ngọc Ánh không còn gì để nói, trong lòng hiện tại chỉ cảm thấy lo lắng cho An Phủ. Tôi đi đây, căn biệt thự rộng lớn này nhường lại cho cô làm bà chủ đó. À, mà cũng không có biết được, bỗng một ngày đẹp trời nào đó, à, tương lai cũng gần thôi, tôi lại quay trở lại với thân phận mới thì sao? Chị cho tôi, cho tôi biết bệnh viện mà ba chồng tôi đã nằm. Muốn biết thì gọi cho ông bà nội của An Phủ đó, bây giờ tôi không có mối liên quan tới ông ta à. Chị cũng tuyệt tình thiệt đó, tôi không tin chị có thể đồng ý ra đi với bàn tay trắng như thế này đâu, chị lại định suy tính cái chuyện gì. Tôi có thứ cần phải bảo vệ, cô cũng có thứ cần để bảo vệ, tôi rời đi không có nghĩa là tôi là kẻ thua cuộc. Tôi hỏi chị một lần cuối, lệ hằng, chị thật sự thích chồng tôi nhiều tới mức để quỷ hoại bản thân mình hay sao? Ừ, tôi thích chồng cô lắm đó, cô được anh ấy cưới, không có nghĩa là cô, cô là kẻ chiến thắng. Thật không biết xấu hổ mà, lệ ằng, nể tình chúng ta từng quen biết nhau, tôi cho chị một lời khuyên. Ừ, cô cứ nói đi, lời khuyên gì? Tôi nghĩ, nơi tiếp theo chị nên đặt chân đến là bệnh viện tâm thần. Cô cứ coi tôi là kẻ điên cũng được, để rồi coi, dư chị nổi giận của một kẻ tâm thần nó đáng sợ như thế nào nghe. Tôi sẽ không có buông tay an vũ đâu, tôi sẽ tìm mọi cách để bảo vệ gia đình này. Tùy cô thôi, thích đó thì làm đi bà lệ hằng nói xong liền kéo vali đi ra cổng nơi có một chiếc taxi đã chờ sẵn ngọc ánh cảm thấy lo lắng sau khi thấy thái độ khác lạ của lệ hằng điều quan trọng nhất mà cô nên làm vào lúc này chính là tìm cách liên lạc với an vũ không bỏ cuộc ngọc ánh lấy điện thoại liên hệ tới những người bạn mà an vũ thân thiết trời mưa cô không ngại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 Để chuẩn bị đồ đạc đem vào bệnh viện cho cha chồng, ông bà nội tuổi cao sức yếu nên cũng chỉ chăm sóc được mấy tiếng đồng hồ, còn lại phải phụ thuộc vào người điều dưỡng thuê từ bên ngoài vào chăm sóc. Không hiểu sao, cơn mưa rả rích rơi mãi không chịu ngớt, Ngọc ánh gọi taxi đi tới bệnh viện, trong lúc đi đường có dựa lưng vào ghế chợp mắt một lúc. Bệnh viện không có phân biệt sáng ngày tối, ngày hay đêm, lúc nào cũng trong tình trạng đông đúc vào phòng bệnh thăm ba chồng ngọc ánh không nghĩ ông ấy có thể tiều tụy đến mức như vậy hai bên tay truyền thuốc đang có dấu hiệu bị sưng phù cô thấy lòng nặng trĩu nhìn gương mặt mang đầy tâm sự của ba chồng mà không khỏi thương xót con chào ba ba thấy khỏe hơn chút nào chưa con đem ít đồ vào cho ba đây ngọc ánh để phép chào hỏi xong xuôi ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh để nói chuyện với cha chồng ông phong mệt mỏi thở dài quay sang nhìn con dâu bằng đôi mắt thống khổ mà đáp lời. "Ngọc Ánh nợ, con tới rồi hả? Trời còn mưa như vậy sao con ở nhà, đến đây làm cái gì? Ba nhập bệnh viện, tình trạng sức khỏe lại không có được ổn định, con lo lắm. Ở đây ba có thuê người chăm sóc rồi, lại ở một mình một phòng thoải mái, con cứ yên tâm đi, không khác nào ở nhà đâu. Sao ba không cho con vào thăm ba?" con cũng bận nhiều công nhiều chuyện mà, dạo chăm sóc ông già khó tính này không có được. Con sẽ sắp xếp công việc ở tiệm bánh, bà ở đây cần cái gì cứ nói với con nghe. Ảnh nọ Vũ nó về nhà chứ con. Nghe tới đây, nét mặt của cô trầm xuống, không biết phải trả lời cha chồng như thế nào. Dạ, anh ấy con cứ nói sự thật cho ba nghe. Anh Vũ chưa có về nhà sáng nay cô nghe cô giúp việc nói đêm qua ba và chồng con cãi nhau. bà có thể cho con biết cụ thể cái chuyện đã xảy ra được không ba? chuyện dài lắm. để sau này ba sẽ kể. con đừng có trách ba nghen. không có sao đâu. bây giờ sức khỏe của ba vẫn là quan trọng nhất. Ngọc Ánh nè. Dũ nó giận ba lắm. con phải tìm nó về cho ba được không con? con sẽ cố gắng hết sức. anh Dũ là người suy nghĩ thấu đáo. Chắc anh ấy đang ở một nơi yên tĩnh Để bình tâm lại thôi Ba đừng có lo quá Dù nó yêu con lắm Dù sau này có chuyện gì tồi tệ xảy ra đi nữa Hai đứa cũng không có được ly hôn Nghe không? Cuộc đời của ba đầy dẫy những sai lầm Tự tai quỷ hoại một gia đình hạnh phúc Nên bây giờ Ba thấy ân hận lắm rồi con ạ. Ba yên tâm đi Con sẽ bên cạnh động viên và luôn ủng hộ ảnh mà Ba biết con là người tốt Nên bà rất tin tưởng Con cảm ơn vì ba đã luôn bao dung con À mà bà ta về nhà dọn hết đồ chưa Sáng nay con thấy bà ấy về nhà dọn hết đồ đạc đem đi rồi Hai người có nói chuyện với nhau không? Ông Phong vẫn chưa hay Chuyện Ngọc Ánh đã biết sự thật về mối quan hệ mập mờ Trong quá khứ của An Vũ với mẹ kế Để ba chồng không cảm thấy lo lắng Ngọc Ánh đành chọn cách lạng tránh Ừ, cũng chỉ nói dài câu xã giao thôi bà bà ta không có gây khó dễ hay nói những cái chuyện giớp dẫn gì chứ không có đâu bà nếu sau này vô tình gặp lại mà nói chuyện con tuyệt đối không có được tin những lời mà người phụ nữ đó nói nghe hôn mà tốt nhất tránh càng xa càng tốt dạ mà ba quyết định ly hôn thiệt hả ừ ly hôn cho hết nợ con ngờ người đàn bà đó gây ra biết bao nhiêu sóng gió cho gia đình này cũng đến lúc đi được rồi đó. Ba hãy cứ tin vào những sự lựa chọn tốt nhất, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Cũng trễ rồi, con về nhà đi, không cần ở bệnh viện để thăm ba thường xuyên vậy đâu. Ước nguyện của ba bây giờ là được gặp an vũ, con tìm nói giúp cho ba nghe. Dạ, nếu gặp và liên lạc được với anh Vũ, con sẽ đưa anh ấy đến gặp ba ngay, nhưng có chuyện gì sau? Nếu trong những ngày sắp tới Con mãi không có thể liên lạc được với ảnh thì sao ạ? Tụi con có nên báo cảnh sát không? Con đừng có lo lắng quá Trễ nhất là trong vòng ba ngày nữa Nó sẽ quay trở về và gặp con Người nó không có muốn gặp chỉ có mình ba mà thôi Ăn vũ con trai ba sẽ không có bỏ rơi để vợ ở nhà một mình lo lắng đâu Con cũng hy vọng vậy đó Con xin phép ba con về Con sẽ tới thăm ba Về đi Cũng trễ rồi Ba yên tâm, trời hôm nay mưa nên con có gọi taxi rồi. Vậy là được rồi, con về ngang. Dạ, con xin phép. Ngọc Ánh ra tới cửa, tự nhiên cảm thấy lòng nặng trĩu, Cơn mưa trả rích dường như càng làm tâm trạng của cô tệ hơn. Che dù dội dã chạy về phía cổng, đột nhiên trong một phút giây ngắn ngủi, cô thấy hình dáng của An Dũ bước lên xe hơi. Ngọc Ánh mở to mắt để nhìn biển số, vừa xác nhận là xe của chồng, liền dội dã đuổi theo. Dũ, Dũ ơi, đợi em, đợi em Dũ ơi. Cô gào thét, nhưng đối phương không nghe thấy. Ngọc Ánh đón dội một chiếc taxi gần đó, hất hải dội dã nói với tài xế. Chú đuổi theo chiếc xe có biển số đuôi 45 kia dùng cháu giới. Được, cô lên xe đi, mau đường trơn do mưa nên tài xế taxi không dám tăng tốc phóng nhanh vượt ẩu. Ngọc Ánh sợ mất dấu sốt ruột nên buông lời thúc giục: chú chạy nhanh thêm một chút nữa được không? đường trơn lắm cô à. với lại xe tôi đời cũ không có so được với tốc độ cái xe xịn mà cô mới đuổi theo đâu. đi như thế này là lẻ lắm rồi đó. cuối cùng Ngọc Ánh cũng để mất dấu an vũ. bao nhiêu bất lực ập tới. Cô chỉ còn cách kêu tài xế taxi chuyển hướng, chạy dài dòng, với hy vọng sẽ thấy xe chồng một lần nữa. An Vũ lái xe đi tới một khu nhà tập thể cho thuê đã có phần cũ kỹ. Đã từ rất lâu rồi, anh mới một mình tới đây. Anh ngồi trong xe, lặng lẽ quan sát một hồi lâu. An Vũ mở nguồn điện thoại sau một ngày tắt máy. Màn hình sáng đèn, những âm thanh tin nhắn tin tin báo tới dồn dập.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 Tôi đang ở dưới sân khu tập thể nhà cô, gặp nhau một chút có được không? Tôi có chuyện muốn nói. Chắc em không có xuống gặp anh được rồi, có chuyện gì quan trọng sao? Không thể nói qua điện thoại à? Chuyện cũng không quá quan trọng đâu, chị gái của cô đang ở cùng với cô không? Em và chị cãi nhau, từ tuần trước cho tới nay vẫn chưa có liên lạc lại, có chuyện gì hả? Vậy chị ta hiện tại không ở cùng với cô? Dạ không. Chị gái cô và ba tôi sắp ly hôn rồi. Hôm nay cũng dọn hết đồ đạc đem đi, tôi đang muốn gặp chị ta nhưng không có liên lạc được. Vậy hả? Sáng nay em cũng gọi nhưng mà điện thoại báo máy bận nên bây giờ cũng không có biết chị ấy đang ở đâu nữa. Cô có đón được chị ta có thể đến chỗ nào không? Em không biết, tính cách chị em khó hiểu lắm, em không có đoán được. Hồng Ngọc, có chuyện này cô có thể thành thật cho tôi biết được không? Đã xảy ra chuyện gì? Ngay từ lúc nhận được điện thoại của anh, em đã thấy lạ rồi. Bình thường anh ghét em lắm mà Tôi không có ghét cô tới mức đó đâu Có chuyện gì anh cứ nói đi Em sẽ nói sự thật nếu như câu chuyện đó nằm trong khả năng em biết À thì uh, Lệ Hằng Dạ Cô có biết chuyện chị ta yêu đơn phương tôi không? Hồng Ngọc thở dài qua điện thoại Biết là không thể che giấu nên đành nói sự thật À Em cũng mới biết gần đây thôi Yêu đơn phương cũng lâu lắm rồi Còn một chuyện nữa, anh cứ nói đi. Năm xưa, chuyện ngoại tình của ba tôi và chị gái cô trốt cuộc sự thật đằng sau là như thế nào? Thì như anh thấy đó, nhưng tới tận bây giờ em mới biết. Chị gái em cố chấp muốn bước chân vào làm dâu hào gia không phải vì tiền, cũng không phải vì yêu ba anh, mà vì yêu anh nên mới cố chấp làm như vậy. Yêu tôi mà lại ngoại tình với ba tôi. Yêu tôi mà chấp nhận làm mẹ kế của tôi, không biết tình yêu của cô ta cao thường tới mức nào đó. Chị ấy thích anh trước, nhưng vì lúc đó nhà em đang cần tiền, nên chị ấy đã đồng ý làm tình nhân của ba anh. Đến khi phát hiện sự thật người mình thích là con trai của nhân tình, chị ấy không thể quay đầu lại được nữa. Có vẻ cô đang bảo vệ chị gái của mình đó, sao tôi đổ quan cho chị cô à? Em đồng ý là chị ấy sai, nhưng anh không có thấy chị ấy cũng rất đáng thương sao? Em cũng không có nghĩ hai chị em của em lại có thể từng yêu chung một người. Vậy cô có biết cô chị đáng thương của cô đã làm ra cái chuyện động trời nào không? Anh muốn nói chuyện gì? Năm xưa, mẹ tôi lái xe đuổi theo xe hơi, chở ba tôi và chị gái cô để bắt quả ta ngoại tình. Thật không ngờ trời mưa lớn, đường trơn trượt, mẹ tôi không có làm chủ được tay lái nên đã bị tai nạn. Em... em không có biết sự việc đó. Chính tôi là con còn không biết, cô là người ngoài sao có thể biết được? Em xin lỗi, cũng một phần do em... Cô trách là trách số phận nó sớm đặt ra như vậy. An chủ, em... Em thật xin lỗi anh. Nếu như năm xưa không phải em... Cô có lỗi, nhưng không cần phải xin lỗi nhiều quá đâu. Tôi sợ mình không có nhận nổi. Em... Tôi gọi điện chỉ muốn nhờ cô giúp một việc. Ừ, anh cứ nói đi. Nếu như cô liên lạc được với chị gái của mình hoặc biết địa chỉ mà cô ta đang ở, hãy liên lạc cho tôi biết. Anh định trả thù chị gái em sao? Cô yên tâm đi. Tôi không có tàn nhẫn tới mức đó đâu, tôi chỉ muốn gặp mặt nói chuyện một lần thẳng thắn thôi. Nếu cô cảm thấy có lỗi với tôi, xin cô giúp tôi một lần. Dạ, được rồi, em sẽ gọi cho anh nếu như em tìm được tung tích của chị. Cảm ơn cô, không có phiền cô nữa. Dạ, em chào anh. An Vũ không hay biết, Hồng Ngọc đang nói dối, Lệ Hằng đang ở nhà Hồng Ngọc, chỉ vì muốn bảo vệ chị gái nên đành nói ra những lời trái với sự thật